Chương 67, anh và Hề Gia chỉ có chết mới chia ly, Mạc Dư Thâm không đưa Hề Gia đi quá xa mà chỉ đến công viên gần đó đi dạo, ký ức buổi sáng của Hề Gia lại về không nên bây giờ cô chỉ có thể nói chuyện với Mạc Dư Thâm về hai vị khách hồi nãy. Cô hỏi, hai người họ làm gì vậy? Cô gái kia có đôi mắt rất đẹp, Mạc Dư Thâm, nam là đạo diễn, nữ là trợ lý, Hề Gia, câu chuyện tình yêu này mà viết thành kịch bản thì chắc chắn được rất nhiều nhà làm phim mua bản quyền đó mặc dư thâm không nói nên lời cái ảnh cưới vừa rồi chỉ là anh bịa ra thôi chu minh kim và dư an chỉ là quan hệ sếp và trợ lý chu minh kim thích hề gia tháng 3, lúc chu minh kim về bắc kinh đi theo sau lương hề gia mấy tiếng liền khi đó bảo an kim người lái xe cho hề gia đã nói chuyện này với anh đàn ông cũng có giác quan thứ sáu có khi còn chuẩn hơn của phụ nữ lúc mà chu minh kim còn chưa lên chức tình địch thì anh đã sớm có dự cảm không ngờ nói lại trở thành thật Nói đến kịch bản, hề gia cổ vũ mặt dư thâm, chờ khi nào chúng ta đều hết bệnh, em sẽ viết một kịch bản về riêng hai chúng ta, lúc nãy em vừa mới nghĩ ra tên cho kịch bản, mặt dư thâm, gọi là gì, hề gia, trong đó còn có một chữ trong tên của anh đó, anh là biển sâu, em là ngôi sao, chỉ khi ngôi sao phản chiếu xuống biển sâu mới biết hình dáng của mình ra sao, cô xoay mặt hỏi mặt dư thâm, cái tên này được không, mặt dư thâm dừng bước, xoay mặt nhìn cô kịch bản này trước kia cô đã từng viết, còn mang đến tinh lam cho Chu Minh Khiêm xem nhưng bị Chu Minh Khiêm từ chối. Sau đó anh nói cô đổi tên đi, nói cái tên này quá chén, anh không hề biết cái tên lại có ý nghĩa như vậy, còn tưởng là cô tùy ý đặt ra. Hề gia lay cánh tay mặt Dư Thâm, thấy anh vẫn không gõ chữ, có phải không ra làm sao phải không? Mặt Dư Thâm hoàng hồn, rất êm tai, sau này sẽ quay thành phim. Hề gia gật đầu, vậy để cho đạo diễn vừa rồi quay. Cô chừa lại cho mình một chút ảo tưởng, ảo tưởng rằng mình có thể hồi phục, giấm giấm vẫn còn ở bên cạnh cô, sau đó quay một bộ phim tình yêu giữa cô và giấm giấm, như vậy thì đời này không còn gì tiếc nuối, đi lòng vòng hai tiếng, Mạc Dư Thâm đưa Hề Gia về lại bệnh viện, lần này mới đúng là oan gia ngõ hẹp, ở dưới lầu phòng bệnh vip Mạc Dư Thâm gặp mẹ Mạc Liêm, hốc mắt của bà hơi sưng, không mặc quần áo bệnh nhân mà mặc một bộ váy dài trang nhã, mẹ Mạc Liêm làm thủ tục xuất viện. Lời nói trước đó của Mạc Động đã làm bà lạnh thấu tâm can, vốn ở lại bệnh viện là muốn để cho Mạc Động thỏa hiệp, giao nốt số cổ phần còn lại cho Mạc Liêm, bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, sự lạnh lùng của ông khiến bà bất ngờ, cửa thang máy hoàn toàn mở ra, mẹ Mạc Liêm chậm rãi đi ra, mặt dư thâm làm như không thấy bà, bà cũng vậy, không chấp mắt đi thẳng ra ngoài giống như hai người xa lạ, trước đó mẹ Mạc Liêm còn có chút ảo tưởng chuyện này sẽ xong gọn trong vòng một đêm. Bà xem như có thể dựa vào người đàn ông đã chung chăn gối hơn 20 năm. Kết quả, bà vẫn là một người ngoài, mấy ngày trước khi mà Mạc Thị thay đổi nhiệm kỳ. Theo lý thuyết thì Mạc Lão Gia Tử đau lòng cho Mạc Dư Thâm như vậy thì sẽ cho Mạc Dư Thâm số cổ phần của mình, đề phòng Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm tranh giành làm ảnh hưởng đến lợi ích Mạc Thị lâu dài. Nhưng không, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, số cổ phần Mạc Lão Gia Tử nắm giữ cũng không chi một miếng nào cho Mạc Dư Thâm. Bà âm thầm cảm thấy may mắn, suy đoán có lẽ là Mạc Dư Thâm và Hề Gia sẽ không có con nên ông cụ Mạc mới chậm chạp không nhượng lại cổ phần cho Mạc Dư Thâm, cho Mạc Dư Thâm cổ phần không chừng tương lai sẽ rơi vào trong tay quý gia, nếu Mạc Liêm kết hôn rồi có con, Mạc Lão Gia Tử chắc chắn sẽ chi cổ phần cho chắc trai, cho nên bây giờ đây trở thành chuyện duy nhất bà có thể tranh thủ lợi ích cho Mạc Liêm, Mạc Liêm cũng không còn trẻ, sớm nên thành gia lập thức, cửa thang máy đóng lại. Hề gia hỏi mặt dư thâm, người phụ nữ vừa rồi, cô không gọi là gì vì cảm thấy có một cuộc chiến vô hình giữa mặt dư thâm và bà ấy, anh có quen biết à, mặt dư thâm, ba anh ngoại tình, đối tượng chính là bà ta, sau đó hai người lấy nhau, em xin lỗi, hề gia có lỗi nói, nếu cô có ký ức thì tốt rồi, không phải hết lần này đến lần khác đâm vào vét sẹo của anh, mặt dư thâm, không có gì, ngược lại anh còn muốn quên bà ta, trở về phòng bệnh. Hề gia có hơi mệt nên cô đi rửa mặt rồi về giường nằm ngủ trưa, đợi cô ngủ say, Mặc dư thâm bắt đầu sửa lại bút ký cho cô, anh bỏ hết những ghi chép liên quan đến kịch bản mấy ngày trước, thêm vào chi tiết mấy ngày gần đây, còn có mỗi ngày đọc sách hái tiếng, sau đó anh lưu hết các tệt kịch bản thành file lớn rồi gửi qua hòm thư của anh, xong rồi xóa hết kịch bản trên máy tính vội vàng làm xong xuôi hết, hề gia vẫn còn chưa tỉnh, Mặc dư thâm thở phào. Anh ngồi xuống mép giường đắp chăn lên cho hề gia, đột nhiên phát hiện tư thế tay của cô không đúng, có chút mất tự nhiên, Mặc dư thâm vén chăn lên, hề gia đang đặt một tay trong túi áo bệnh nhân, anh lấy cánh tay của ra đặt ngang người, hề gia vô thức muốn để lại nhưng quá buồn ngủ, tay không có sức, Mặc dư thâm sờ sờ túi cũ cô, bên trong có một tờ giấy, anh cẩn thận nhẹ nhàng mở ra, đó là bản sao thẻ căn cước của anh, trên đó còn chi chích chữ viết. Trước mặt Mặc Dư Thâm có chút mơ hồ, mãi đến khi tầm mắt bị thứ gì đó che khuất, mấy ngày nay anh cũng không chú ý trong túi cô có cái gì, mỗi lần hai tay cô bỏ vào túi là khóe miệng tự nhiên nhếch lên, ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt, anh còn tưởng cô đang suy nghĩ một trò vui nào đóng tính giày vào anh, một lúc sau tâm tình Mặc Dư Thâm mới từ từ bình tĩnh lại, Mặc Dư Thâm xếp lại tờ giấy rồi bỏ vào túi cô, anh sẽ không rời xa cô, không gì có thể tách biệt bọn họ, anh và Hề Gia Chỉ có chết mới chia ly, tác dụng phụ trở nên rõ ràng hơn ở tuần thuốc thứ ba, nhưng hề gia không hề biểu hiện ra ngoài lúc ở cùng với mặt dư thâm chơi cờ, đánh bài, đọc sách, bởi vì bệnh viện phải theo dõi số liệu của cô thường xuyên nên không thể nào chuồng ra ngoài chơi được nữa. Mỗi buổi sáng khi bác sĩ kiểm tra phòng, hề gia đều tìm cách bảo mặt dư thâm ra ngoài mua đồ ăn vặt cho cô, tình trạng của cô như thế nào mặt dư thâm đều biết nhưng mỗi ngày đều vờ như rất vui vẻ chơi cùng cô. Mãi đến cuối tháng 6, cơn đau đầu và buồn nôn của hề da mới chuyển biến tốt lên, mỗi ngày mặt dư thâm đều ở phòng bệnh với cô, lúc hề gia ngủ, anh sẽ nắm tay cô, lúc cô không thoải mái, anh dùng sức siết chặt lại, hôm nay hề gia ngủ trưa không lâu, lúc mở mắt ra còn nhíu mày, Mặc dư thâm xoa xoa mi tâm cho cô, chỗ nào khó chịu thì cứ nói với anh, hề gia mơ mơ màng màng, ông xã, lỗ tai khó chịu, trong lỗ tai có rất nhiều tiếng chói. Rất ồn, mặt dư thâm trố mắt, cô có thể nghe được rồi, anh vội vàng dựa sát vào cô, hề gia, là anh, nói rất lớn, lặp lại nhiều lần, hề gia ôm cổ của anh, không có chút sức lực nào, mí mắt nặng triểu, ông xã, lỗ tai rất khó chịu, mặt dư thâm, chút nữa sẽ không sao, anh dù sức ôm cô, cô vẫn chưa nghe được âm thanh bên ngoài, chắc là do quá khó chịu, đây là vấn đề đầu tiên xảy ra từ lúc cô nhập viện. Anh gọi y tá nói rõ tình huống vừa rồi, y tá rất kích động, vội vàng đi tìm hướng giáo sư, hôm nay ông không ở bệnh viện nên phải gọi điện qua, đó là một hiện tượng tốt, mặc dư thâm kiềm chế hưng phấn, vậy bao lâu nữa mới có thể nghe được, cái này cũng khó mà nói, tùy từng người mà thời gian sẽ khác nhau, nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý trước, thính lực có thể khôi phục lại như trước kia nhưng có khả năng sẽ không thể nói chuyện bình thường như trước, hướng giáo sư. 6 giờ tôi sẽ về bệnh viện một chuyến, chúng ta gặp mặt trò chuyện, 2 tháng nằm viện vừa qua, đây là thời khắc thoải mái thả lỏng của mặt dư thâm, hy vọng một ngày không xa, trận chói tai đi qua, hề gia mơ mơ màng mà ngủ thiếp đi, mặc dư thâm dùng khăn mặt lâu mồ hôi trên trắng cho cô, vừa rồi cô đau đến mức chân tóc cũng đổ mồ hôi, điện thoại rung lên, thư ký Đinh gửi tin nhắn cho anh, buổi tối 7 giờ có cuộc họp video từ nước ngoài, Lý Động nói rằng không ai được vắng mặt, Mạc Dư Thâm, được, tôi biết rồi, Mạc Dư Thâm gọi điện cho Quý Thanh Thời nói anh phải có mặt ở bệnh viện trong vòng 30 phút nữa, mỗi ngày sau khi tan làm Quý Thanh Thời đều đến bệnh viện, 2 tháng này đều là do Mạc Dư Thâm chăm sóc hề gia, anh và ba mẹ muốn ở lại phòng bệnh chăm sóc cô nhưng Mạc Dư Thâm nói cô không quen, ngoài trừ im lặng ra thì Quý Thanh Thời không thể nói được gì, hề gia là do bọn họ nuôi lớn, sao lại không quen cho được, ngay từ đầu. Ba mẹ cũng ở phòng bệnh ban ngày phụ Mạc Dư Thâm chăm sóc Hề Gia, nhưng cả người Hề Gia và Mạc Dư Thâm như dán keo 502 lại với nhau, Mạc Dư Thâm còn không ái ngại mà ôm Hề Gia vào ngực chơi đùa với cô, dỗ giống như là dỗ con nít làm cho ba mẹ anh buộc phải rút lui, dứt khoát không đến ở cùng nữa, để cho đôi vợ chồng trẻ có thời gian riêng tư, trên đường kẹp xe, phải mất gần một tiếng sau quý thanh thời mới tới bệnh viện, còn 10 phút nữa là đến 6 giờ, Mạc Dư Thâm nói với Hề Gia, Tình trạng của em chuyển biến tốt, anh đi tìm bác sĩ bàn về phương án trị liệu tiếp theo, quý thanh thời sẽ ở cùng em, có việc gì thì nói quý thanh thời nói anh biết, hề gia nếu tay anh không buông, vậy anh mau trở về nhé, Mặc dư thâm gật đầu, sẽ nhanh thôi, trước khi em ngủ anh sẽ về, hề gia gật đầu, vô thức sợ tay vào túi, cô có bản sao căn cước của anh và phương thức liên lạc, có thể tìm được anh. Mạc Dư Thâm bàn giao với Quý Thanh thời vài câu rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh, hướng giáo sư đang chờ anh ở văn phòng, bản báo cáo bệnh tình của Hề Gia cũng vừa mới ra, so với ảnh chụp trước đó rõ ràng là có thay đổi, ông chỉ vào một tấm cho Mạc Dư Thâm xem, lúc trước dây thần kinh thị giác bị chèn ép rất ghê gớm nhưng bây giờ cậu nhìn xem, đã có chuyển biến tốt, tính lực cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, Mạc Dư Thâm nhìn không hiểu, đầu tiên hướng giáo sư nói tin tốt, bây giờ đến tin xấu. Không thể tra được ổ bệnh trong não bộ cho nên sau khi trị liệu thì khó mà nói hề gia sẽ biến thành như thế nào. Trí nhớ và ký ức của con bé có thể hồi phục hay không thì khó mà nói được. Mặc dư thâm vẫn đang đắm chìm trong tin tốt của hướng giáo sư. Mấy cái kỳ anh không quan tâm, chỉ cần không có thêm biến chứng nào thì khôi phục hay không cũng không thành vấn đề. Ra khỏi văn phòng của hướng giáo sư, mặc dư thâm không về phòng bệnh mà đi thẳng ra bãi đổ xe. Anh vội vàng mở cuộc họp video, ở phòng bệnh không tiện. Bảy giờ, mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống, tia nắng cuối ngày cũng biến mất, quý thanh thời mát xa lỗ tai cho hề gia, còn cô thì thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, ngồi yên nào, quý thanh thời nhắc nhở, hề gia ngồi thẳng lên, nhưng chưa được mấy phút lại bắt đầu ngọ nguệ nhìn về cửa, quý thanh thời, nhìn cái gì vậy, hề gia, anh hai, sau mặt dư thâm vẫn chưa về, trời tối rồi, quý thanh thời, chắc là vẫn chưa họp với bác sĩ xong, xong việc sẽ về ngay. Hề gia đáp một tiếng, không quan tâm, bác sĩ phải tăng tầm sớm rồi chứ, hoàng hôn dần dần khép lại, hề gia nhìn thấy trăng khuyết đang treo lơ lửng trên ngọn cây ngoài cửa sổ, gần đây con mắt trở nên dễ chịu đi rất nhiều, còn có thể thấy được ngôi sao sáng nhất trên kia, 8 giờ rưỡi, Giấm dấm vẫn chưa về, quý thanh thời nấu cháo yến mạch với sữa bò cho hề gia, còn nóng, đợi chút nữa rồi ăn, hề gia cảm thấy Giấm dấm sẽ không về nữa, anh hai. Cho em mượn điện thoại của anh chơi một chút, quý thanh thời không cho, nếu em thấy trắng thì để anh đánh bài với em, hề gia càng chắc chắn anh hai đang gạt cô, nói là giấm giấm bàn bạc xong với bác sĩ sẽ về nhưng thật ra không phải vậy, anh hai đang chờ ký ức của cô về không, lúc đó cô sẽ không nhớ được giấm giấm là ai, hề gia không để ý quý thanh thời nữa, bắt đầu ăn cháo, chỉ ăn được mấy muỗng cô đang buông xuống, em ăn no quá, đi ra hành lang dạo tiêu cơm một chút. Quý Thanh Thời gật đầu, thu dọn chén muỗng, vừa ra khỏi phòng bệnh, Hề Gia lập tức lấy giấy trong túi ra chạy lại chỗ mấy y tá đang đứng, trong đó có một người cô nhìn thấy quen quen, mới nãy còn đo huyết áp cho cô, chào cô, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không, ông xã tôi đang cầm điện thoại của tôi, tôi có việc cần tìm anh ấy, y tá biết cô không nghe được nên trực tiếp đưa điện thoại cho cô, cảm ơn cô, y tá mỉm cười, Hề Gia đi tới góc tường, Bấm dãy số trên giấy rồi nhấn gọi, cuộc họp của mặt dư thâm còn chưa kết thúc, anh nhấn từ chối, tin nhắn đến, xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia, tôi đang họp, không tiện nghe mấy, hề gia thở phào, hóa ra anh vẫn đang họp cùng bác sĩ, ông xã, là em, hề gia, em mượn điện thoại của y tá gọi cho anh, anh cứ bận tiếp đi, nhớ về sớm một chút nha, Mặc dư thâm không thể nói rõ trong lòng anh đang dâng lên cảm xúc gì. Cô tưởng là anh sẽ không về, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới xong, em đọc sách chờ anh, lúc này Hề Gia mới yên tâm, trả lại di động cho y tá, nói cảm ơn, cô không về phòng bệnh mà đi xuống cuối hành lang tựa bên cửa sổ chờ mặt dư thâm về, quý thanh thời dọn dẹp xong rồi đi ra tìm Hề Gia, xa xa, có một thân ảnh đang đứng bên cửa sổ, bây giờ thân thể cô yếu, không thể cảm lạnh, anh về phòng cầm một cái áo len dạch kim ra, bên cạnh có người, Hề gia quay mặt, em ở đây ngắm cảnh đêm một chút, quý thanh thời khoác áo vào cho cô, biết cô ở đây chờ mặt dư thâm nên anh cũng đứng đây với cô, nhìn ánh đèn dưới lầu, ánh mắt của hề gia từ đầu đến cuối đều dán ở con đường kia, đã nửa tiếng trôi qua rồi, quý thanh thời gửi tin nhắn cho mặt dư thâm, gia gia đang chờ cậu ở cửa sổ, khi nào về thì nói cho con bé biết, mặt dư thâm vừa kết thúc cuộc họp, đang từ bãi đổ xe đi ra, anh đi đến tòa nhà nội trú. Trả lời quý thanh thời, em đang ở dưới lầu, hề gia thấy ven đường có người, cô cẩn thận nhìn kỹ, ánh sáng không tốt, cô không dám khẳng định có phải là anh hay không, quý thanh thời, là mặt dư thâm, hề gia vẫy tay với người dưới lầu, ông xã, mặt dư thâm mở đèn pin trên điện thoại, rọi vào mặt quý thanh thời, ý đáp lời hề gia, quý thanh thời, thiếu điều bị chói cho mù mắt, hề gia vọng xuống dưới vừa cười vừa nói, đã nhận được tín hiệu. Mặc dư thâm tắt đèn pin